Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Con tôi mà hại kia chứ Còn tôi thì lại nghĩ Tên luyện ngài kia biết có người cao tay hơn ở đây Nên anh đã đi nơi khác Bởi những âm quỷ hút máu gà đó cấp bậc thấp Nên dù có động chuyện thì lý nhân vẫn đủ khả năng ứng phó Tôi đến là muốn nói với ông về chuyện giúp thằng bé khai mở linh thần ngay Bởi tháng nữa tôi có chuyện phải đi xa, cha cũng hết con chăng mới về được, nên sợ có chuyện chẳng lành cho mọi người. Ông Phúc nghe cũng có ly, bởi theo thầy bày nói thì nhân chỉ đủ khả năng chế ngự những vong hồn hay âm bình yếu, còn những âm quỷ mạnh hay tà linh thì thằng bé không đủ sức đâu, nên chỉ còn cách đó mới chủ được đến khi thầy về. Ông biết đến lúc để con mình bắt đầu gánh vác trách nhiệm trời Phật giao phó. từ an ủi xong, thì nhìn qua thầy gật đầu đọc ý Đúng như thầy Bảy nói, Hơn một tháng trôi qua, Trong thôn không còn chuyện lạ nào xuất hiện, Cuộc sống người dân trở lại bình thường. Từ ngày lý nhân lĩnh ngộ được đạo pháp của thầy Bảy, Cộng thêm khai mở linh thần, Thì cậu luôn chăm chỉ tu luyện, để nâng cao thêm pháp chủ và linh lực. Chẳng hiểu do căn duyên tiền kiếp hay bằng sự cố gắng bản thân, mà thằng bé đã thông thuộc mọi bùa chú. Từ việc vẽ đến khai triển linh hoạt, còn có thể bói được những việc rắc rối sắp xảy ra. Dù con mình được ngây dân yêu mến vì tài giỏi, nhưng đối với ông Phúc, đó lại làm một nỗi lo hơn là niềm vui. Còn không cần nói thì mọi người cũng biết được phần nào Nguyên nhân Bởi trên đời này lòng ganh tị Sự ích kỷ Luôn tiềm ẩn bên trong mỗi người Có những kẻ không chấp nhận mình thua thiệt Nên đã tìm đủ cách để tiêu diệt Cái mình không ngược Lý nhân Cậu bé được sinh ra trong một hoàn cảnh huyền bí xen lẫn kỳ quái Bằng chứng là lời thầy Và chính miệng cậu ta đã thừa nhận Mình là một con rắn tù luyện lâu năm nên đỡ hóa kiếp làm người. Đến hôm nay thì mọi giác rối mới thật sự kéo đến. Khi cả nhà đang ngồi chơi thì lính nhân đi ra cửa đứng chắp tay sau lưng, một dấu hiệu khiến ông Phúc rất sợ. bao <cười> nhiêu lần cậu bé đứng như vậy là y rằng có chuyện sắp xảy ra. Cái lo của ông quả không thừa. Vừa lo sợ xong thì thằng con quá bí ẩn này đã nói làm hai vợ chồng tình hại Đúng là một ngày xấu tệ mà Xem ra phải chờ đợi nữa rồi Hay Nhân con nói gì mà cha không hiểu hết vậy Dạ con nói là hôm nay là ngày cực kỳ xấu Bởi đêm nay Ai đi ra ngoài nhất định sẽ mang vận xui về nhà Nếu cộng thêm mệnh xấu thì có như mất mạng Ai vợ chồng cũng chẳng hiểu Về mấy cái bói toán này Nên chẳng hỏi thêm Nhưng thằng bé vẫn đứng với tư thế đó Làm ông không khỏi lo Bỗng nó quay lại nhìn ông bà nói Con ra ngoài một lúc Khi về con sẽ gọi cửa cha mẹ cứ ngủ trước đi Nói rồi dần quay đi nhanh Như sợ ông bà cạn lại Nên hai người chỉ biết nhìn nhau Mà ngơ ngác thêm phần lo lắng Khi ra ngoài Nhân đi thẳng hướng Đông Nam Để tìm gì đó, đi gần nửa canh giờ thì mới dừng lại trước mặt là một con sông không lớn lắm. Đừng hồi lâu, cậu mới từ tử đi đến gần bờ, lấy một lá bùa vàng, đọc thầm trong miệng, rồi thả lá bùa xuống nước. Quả lạ thay, khi lá bùa vừa chạm nước, lại bốc cháy lên, rồi tan biến vào nước. Những cái đáng sợ hơn sắp diễn ra mới làm người ta phải chết điếng. Nếu nhìn thấy lần đầu Nước bắt đầu sôi lên Những làn khói trắng cũng xuất hiện mọi lực một nhiều Nhân lùi về sau vài bước người đứng giang hai chân ra chắp tay về sau lưng Cái tư thế đứng này khiến ông Phúc sợ hãi Bây giờ cậu bé làm lại chứng tỏ Sắp cuộc chiến thật sự thì phải Từ trong làng khói trắng Từ từ hiện ra một nhân ảnh to lớn kỳ quái Tuy chưa thấy rõ mặt, nhưng cái làm người ta phải chết khiếp đó chính là mặt to như hai cái bát dùng cơm, gầm gừ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net